Trường thứ bảy, đường đi tích lan. Trong số 20 con tuấn mã, tướng khẩu cầm cưng nhất một con đực, đó là con Percheon, ngựa của Pháp rạch giống, quý hơn vàng. Khẩu cầm là người mê ngựa tốt. Tại Nepal, chưa ai mê đàn bà đẹp bằng ông, cũng chưa ai mê ngựa đẹp bằng ông. Tư dinh của ông không lấy gì làm lộng lẫy, nó chỉ gồm nhiều dãy nhà trệt khiêm tốn, đồ đạc bên trong cũng khiêm tốn. Mặc dù chúng thuộc loại đắt tiền được nhập cảng từ nước ngoài, trở về bằng phi cơ. Nếu tư dinh của ông có điều đáng nói, thì đó là sự mênh mông về hai chiều dài và rộng. Nó rộng mênh mông đến nỗi người lạ lạc đường như chơi. Tướng Khổ Cầm chọn khu trại bát ngát này vì ông thiết sống gần ngựa. Phân nửa tư dinh được dùng làm gian sơn của ngựa. Chuồng ngựa được xây cách đúng tiêu chuẩn quốc tế, số ngựa nuôi trên dưới trăm con, riêng 20 con được ông đích thân săn sóc. Với con đực Pocheron lông đỏ như lửa, tên nó là Masin. Cái tên Masin không do ngẫu nhiên mà có. Tướng Khẩu Cầm lựa nó với dụng ý thâm trầm. Masin là tên mỏm núi cao nhất thế giới, cao hơn cả mỏm Everest hiện được thừa nhận là đến cao số 1 Lý do thứ hai, mõm núi Masin tọa lạc trên lãnh thổ Trung Hoa. Đời của tướng Khẩu Cầm đầy rẫy tham vọng, luôn luôn vươn cao, thật cao. Ông đang nuôi tham vọng, trèo lên địa vị cao nhất. Và trong cuộc giành giặt này, Ông dựa vào sự hỗ trợ của quốc tế tình báo sở Trung Hoa. Khu chuồng ngựa của ông được bảo vệ kiên cố như pháo đài chiến lược. Tứ phía có vọng gác và tường cao xây bằng đá hoa cương, bên trên kéo dây kém gai nhọn hoắt. Sau tường là địa phận của chó săn một đại đội binh sĩ thân tín túc trực ngày đêm để phục vụ đàn ngựa. Riêng con Maxine được chăm non từng giờ từng phút, như con một của gia đình triệu phú. Bày ngựa đều có thân thể cân đối, sức lực dai bền, ông cưng con Maxine hơn, vì ngoài những đức tính cần thiết ấy, nó còn có một sở trường đáng yêu, sở trường nhảy cao và nhảy xa. Về nhảy cao, nó dư sức tham dự các cuộc đua quốc tế. Tướng khẩu cầm sai các cận vệ sơn nhân sắp hàng chứ nhất thành bước tường thịt cao trên 2 m vì toán cận vệ này đều cao trên 2 m con Maxine nhảy qua dễ dàng khỏi cần lấy trớn. Về nhảy xa, thành tích của nó đạt mức phi thường, không thua kém những con tuấn mã phá kỷ lục nhảy xa thế vật. Con Marcin đáp ứng được cái thú kỳ quặc của tướng Khẩu Cầm là phóng ngựa ban đêm trên những lộ trình nguy hiểm giữa vực thẳm và suối sâu. Ông xây nhà mát trên đỉnh đồi ở ngoại ô, nhìn xuống dòng sông. Ông thường đến đó một mình một ngựa, nếu cần một cô gái mỹ miều ôm ngang LX để tận hưởng cái cảnh đẹp thần tiên và vai lạc và khỏi bị quấy rầy. Không ai quấy rầy ông được vì lẽ giản dị, ông xây đảo quanh nhà một hào rộng 9m, cắm toàn trông nhọn, không có đường vào nhà cũng không có cầu, chỉ có một phương pháp duy nhất cỡi ngựa vọt qua. Trên toàn cõi Đông Nam Á, theo chỗ ông biết, chưa con ngựa nào nhảy xa trên 10m ngoại trừ con Macin. Tối hôm ấy, tướng hầu cầm nai nịt gọn gẽ Sửa soạn phóng con machine lên đỉnh đồi cô đơn như thường lệ Với cái áo sơ mi dài đến tua Phơ phất Cái quần phòng trên hẹp dưới Ôm sát đôi chân thon của tướng khẩu cầm Có cái dáng dấp hiên ngang của vị anh hùng kỹ mã Ông ve vẩy roi ngựa chờ cận vệ kiểm điểm lại yên cường cỡi ngựa là thời khắc riêng tư Được tướng khẩu cầm coi rất thiêng liêng Thuộc viên không dám xen lẫn với công vụ Ông nổi tiếng rộng rãi đối với cấp dưới, nhưng coi chừng, mỗi khi ông nổi nóng, nhất là nổi nóng về chuyện ngựa, thì ông tàn ác hết chỗ nói. Ông có thể giết chết nạn nhân trong khoảnh khắc, giết chết mặc dầu vô tội, và giết không cần lý do. Tối hôm ấy, ông sắp trèo lên lưng con Maxine, thì bị lễ phép chặt lại. Kẻ phạm thượng là viên đại úy bí thư, viên đại úy không thể không biết tính chủ, tướng khẩu cầm quắc mắt. Làm gì vậy? Ông vung roi, toàn đánh viên bí thư. Y vội nói lớn. Bấm, nó không có mặt trong khách sạn tuyết. Khẩu cầm hỏi, giọng vẫn chưa bớt tức giận. Nó nào? Hỏi rồi, ông mới chợt nhớ ra. Nó đây chính là D-28. Kẻ địch ông thầy ăn tươi nuốt sống. Kẻ địch ông quyết triệt hạ đêm nay. Nhân viên của ông được lên đến khách sạn tuyết. Tham dự cuộc trình diễn vũ điệu cổ truyền bên đóng lửa. Do phái đoàn thám hiểm người tuyết tổ chức, cuộc trình diễn chấm dứt, nhân viên của ông sẽ ập vào và bắt Z-28, tướng khẩu cầm bàng hoàng. tên Z-28 không có mặt trong cả buổi trình diễn. Bấm không, tôi đôn đốc cuộc lục soát bên trong khách sạn. Nó đã bỏ trốn, mang theo cái via nhỏ, hành lý vẫn còn để lại. Sao không báo cáo ngay? Tôi không chắc nó bỏ trốn hay nó đi chơi đêm với ai. Mãi đến khi được tin hai nhân viên của ta căn gác gần đó đã bị giết. Chết 28 là thủ phạm. Thừa còn ai vào đây nữa? Vì hung thủ giết bằng a Một cái là chết. Biết thiếu tướng cởi ngựa. Ai cũng sợ không dám trình. Công việc quả là quan trọng. Xin thiếu tướng tha thứ. Khẩu cầm bắp miệng nhìn ra xa. Trời trăng bằng bạc. Rạng núi hùng vĩ trước mặt. Lấp lánh những vùng tuyết trắng. Đồng chí Kiang Poe. Con hùng xám của tình báo sở bắt chiến bác thắng, còn ngán dắt 28, huống hồ sợ mật vụ bé nhỏ của ông. Tuy nhiên, ông chưa hề ngán ai. Dòng dõi của ông gồm toàn người không sợ chết, tự ái gia đình bắt ông phải tin tới. Ông đã hứa với Kiangpo, ông không thể cho dắt 28 vượt khỏi tay ông đêm nay. Ông hỏi đại úy Bí Thư. Phi truyền gỗ xa, viên Bí Thư đáp, mọi chuyến bày đều được kiểm soát cẩn mật. Các lối ra vào các mandu cũng vậy. Nút chặt được đặt trên sông và các đường đèo. Hệ thống phòng không được tăng cường tối đa. Tôi còn cho nhân viên kín đáo hoạt động chung quanh tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng như tư dinh đại tá Sankru. À, tư dinh của Sankru. Chắc chắn nó phải đến đó. Tên cảm tử của ta được bà Hai đưa đến. Đã lọt vào chưa? Thưa rồi. Nhân dịp tang lễ đại tá Sankru. Bà Hai ghé lại hồi đêm. Tên cảm tử của ta nằm lén trong xe hơi của bà. Bà Hai sẽ bỏ thuốc độc vào nước trà để giết bà Sankru. Tên Cẩm Tử thừa cơ gia nhân bố rối. Sẽ hạ sát đám sĩ quan truyền tin, phá ấn nổ máy móc. Mắt bà Sankru và máy móc truyền tin, phe địch sẽ hết đường phản ứng khi thiếu tướng phát động cuộc nổi dậy. Tướng Khẩu Cầm ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói. Nếu giáp 28 không có mặt trong tư dinh, thì kế hoạch của bà Hai có nhiều hy vọng thành tựu. Tên Dách 28 có con mắt thông thiên. Cái gì nó cũng thấy. Nó có đặc tài đánh hơi thấy hiểm nghèo trước khi xảy ra. Tôi e, mình sẽ bị trục trặc Bấm thiếu thướng, tôi không tin. Anh đừng chủ quan. Đồng chí Kiang Po còn ăn ngủ không yên vì tên Z-28. Trong trường hợp tên Z-28 rời tứ dinh của Sun Crew, nó sẽ không dùng xe hơi, vì xe hơi dễ lộ, lại không vượt được rừng núi. Nó sẽ cưới ngựa, con đường bên trái qua đồi thông tương đối an toàn, vì bên phải là cánh đồng trống, phía trước là thành phố được lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ, Sau lưng là sông Không lẽ nó lặn dưới nước Hoặc đi khơi khơi giữa cánh đồng Nó sẽ lên đồi Ăn xài chúng nó chăng dây thép ngang đường Ngựa vấp ngã thì ùa ra cọng lại và bất đắc dĩ mới nổ súng Cho an toàn quyền Bắt sống hay bắn chết Đều được trọng thưởng Sự tiên đoán của tướng khẩu cầm Không xa thực tại bao nhiêu Văn Bình và đại tá Phờ Rôn Đã đút đầu vào Hà Dung Tiểu Lộ Để rồi xa bẫy Rừng thông chỉ có một con đường độc đạo Không hoàn nghèo, không lồi lõm, nhân viên mật vụ trăng dây thép trên một bầy ngang 200 mét. Nếu hai người tắt khỏi con đường độc đạo, ngựa của họ vẫn bị vấp dây thép. Cả thầy có ba hàng dây song song. Nếu hai người may mắn, thoát sợi dây thứ nhất thì còn hai sợi kế tiếp. Và con ngựa của Phở Rôn đã thảm bại ngay từ chướng ngại đầu tiên. Đang phóng nhanh bị chặn lại bất thần, nó khuyệu hai cẳng trước khi lăn chiên Nơi này con đường được đắp cao, hai bên là dốc lấm trộm đá nhọn. Con tuấn mã văng khỏi mặt đường, cuộn tròn xuống dốc. Phờ bị hắt vào đống đá. Sức mạnh của tai nạn làm ông bất tỉnh. Con ngựa chở Văn Bình cũng không tránh khỏi tai nạn. Nó té ngã như bạn nó. Chỉ khác một điều, Văn Bình không phải là Phờ rôn. Chàng cưỡi ngựa an toàn như người nằm trên giường. Ngay cả dân cao bồi chuyên nghiệp viễn Tây mang nghề kỵ sĩ từ trong máu cũng còn phải nể chàng. Văn Bình từng cưỡi những con ngựa lì nhất và hỗn nhất. Chàng từng nếm trải hàng trăm kiểu tai nạn khác nhau. Những tai nạn thật sự và học được bằng kinh nghiệm bản thân hoặc do sự tập duyệt công phu, thêm vào đó là võ thuật siêu đẳng của chàng. Bởi vậy, trong tích tắc đồng hồ bị bắn tung khỏi yên ngựa, Văn Bình vẫn còn đủ sáng suốt, nhún mình thoát lên không trung, bám lấy cành thông gần chàng nhất. Quang cảnh ồn ào rồi trở nên lặng lẽ, rồi lại ồn ào. Văn Bình nghe tiếng người lão xạo, rồi tiếng hô. Tiến tới, chẳng biết mình đã bị lọt vào ổ phục kích của mặt vụ Chàng không thể biết Phờ bị mê man, vầng trăng huyết bị mỏm núi che khuất, nhưng tia sáng quá yếu ớt của nó, không đủ luồn xuyên bóng tối trong rừng thông. Xương núi lại là đồng lõa của bóng tối, nên Văn Bình không thể nhìn được xa. Nhân viên mật vụ không chạy ảo tới như chàng nghĩ. Họ bò sát đất. Từ trên cao, Văn Bình chỉ thấy loáng thoáng những hình thù lỗng ngổm. Trong chốc lát, họ đến nơi hai con ngựa lâm nạn, đèn bấm vụt lué sáng. Có tiếng kêu, một thằng đây rồi. Tiếng khác Sống hay chết Chắc chết Không nghe nó thở gì cả Văn Bình quan sát bên trái Nơi có giải đất rộng lộ thiền Nhân viên bật vụ mới tìm thấy xác phờ rôn. Đèn bấm lấp lé mỗi lúc một nhiều Có tiếng hỏi Còn thằng kia nữa Tụi bay chia nhau ra lục soát Cứ dồn cục vào một chỗ thì đến khi nào mới tìm thấy Không khéo nó trốn rồi Trốn đi đằng trời Mày thấy con ngựa của nó chưa Đang gãy chân nằm thở hồng học kia kia Căn cứ vào chiều nằm của con ngựa Tao đoán nó bị lăn ra xa. Tụi bay chiếu sáng bụi dâm bụt ta coi. Nếu nó không bị kẹt trong bụi, chắc nó đã rớt xung vực. Này, trong bụi có gì không? Không hả? Lạ quá. Không lẽ nó là ma? Một tiếng reo. Thằng này chưa chết, thằng này vẫn còn sống anh hai ơi. Dưới ánh đèn xanh lẻ, khuôn mặt của đại tá Phở Rôn hiện ra, thiểu não, đau đớn. Ông ta vừa tỉnh, miệng mím chặt, không rền rỉ, không than van một tiếng. Văn Bình kiểm điểm lại tình hình địch Người được gọi bằng ăn hai đứng cạnh gốc thông, cách chàng 5 m Đàn em của hắn rải thành hình cánh cung gồm đúng 10 tên, toàn thể được võ trang súng tiểu liên trung cộng. Với loại súng tự động này, chỉ cần một khẩu đủ làm mưa làm gió, phương chi địch có tới 10 khẩu. Từ nhánh cây ẩm nốt, văn bình có thể quét gục gần hết ngay trong lành đạn mở đầu, nhưng bọn mật vụ còn sống sẽ triệt hạ chàng dễ dàng. Chúng chỉ cần nâng súng về phía phát tên lửa gia cam và nổ cò hú hoạ, Mặt khác, lối bắn rưới của chàng có thể làm đại tá bị trúng đạn. Văn Bình còn khẩu tiểu liên và cái túi đựng sạc dơ đeo ngang lưng. Chàng lấy một sạc dơ đạn, gỡ ra hai viên. Chiều gió và thế đứng của chàng rất thuận lợi cho chàng điều khiển đạn đạo trúng đích. Chàng vẫn kinh lực là viên đạn mắn mai trở nên nặng chình như quả thạ. Khi chạm mục tiêu, nó sẽ xuyên lúng như đầu nhọn của lưỡi lây. Văn Bình nín thở, tập trung chân khí vào bàn tay, nắm gọn viên đạn. Bên dưới, anh Hai vừa xây nửa mặt về phía chàng. Anh Hai có bộ mã khổng lồ, bề cao trên 2m, bề ngang gần bằng hai người nhập một. Hắn là một phần tư trong đội sơn nhân của tướng Khâu Cầm. Bọn thuộc viên đều là người bản xứ, đứng bên anh Hai lắt nhắt như lũ chuột. Anh Hai đã cống hiến cho Văn Bình một cái bia bắn ngon lành, chàng nhắm kỹ cái lõm dưới màn tang hắn. Mặt hắn đầy râu, tóc chấm vai, bò xuống nửa má che kín huyệt thái dương. Chỉ trượt tay 1 10mm là văn bình hết hy vọng đập nát đầu rắn đập, bụp Viên đạn vèo ra khỏi cảnh thông rậm rì, đúng ngày vị trí chẳng mong ước. Anh hai rùn chân ngã xuống. Nạn nhân không kêu đau. Viên đạn chạm da thịt rất ngọt, chỉ gây một tiếng bụp nhỏ. Nên bọn mật vụ đinh ninh anh hai bị bệnh tim, đột ngột. Anh hai, anh hai ngất xỉu tụi ai ơi. Cả bọn bỏ quên phờ đổ xô lại chỗ anh hai lâm nạn. Chắc là bệnh tim. Tụi bay khiêng anh lên ngựa, trở về bệnh viện thật nhanh mới kịp. Còn ba thằng ở lại với tao. Bọn mật vụ chia làm hai toán. Toán hội tống anh hai chỉ huy chạy như bị ma đuổi. Trong giây lát chỉ còn lại bốn tên. Hai tên dựng phở dậy, đuối húi cổng tay ra sau lưng. Hai tên kia tiếp tục chiếu đèn bấm vào rạng thông. Văn Bình nhắm tên mật vụ đang sọc cái còng sắt vào cổ tay của đại tá phở rôn. Theo bước anh hai của hắn, hắn chết trước khi đồng bọn hiểu rõ vì sao. Hắn nhào vào ngực Foron, khiến cả hắn lẫn viên giám đốc trú xứ CIA nằm chồng lên nhau. Bạn hắn há miệng toàn kêu thì viên đạn ném bằng kình lực đã chui tọt vào cuống họng. Nếu Foron không quá xúc động, có lẽ hai tên địch còn lại đã bị Văn Bình tiếp tục thanh toán êm thấm. Khốn nỗi, Foron không ngăn được tiếng kêu sững sốt buộc khỏi miệng. Tiếng kêu này làm hai tên đang khom lưng trước bụi rậm cùng quay mặt lại một lượt. Một tên thoáng thấy Văn Bình Chàng vừa nhô đầu ra khỏi cành thông thì bắt gặp luồng sáng đèn pin. Chàng không kịp cởi súng, chàng chỉ còn kịp buông mình từ trên cao xuống đất. Thế võ quạ vồ mồi của chàng thật táo bạo Địch đang đứng giữa đống đá nhọn, chàng dùng địch làm tấm nệm để khỏi ngã xuống bị thương. Xong nếu địch nhanh mắt né tránh thì từ độ cao 3 mét đổ xuống, thân thể chàng chắc chắn sẽ bị chảy nặng. Địch không ngờ Văn Bình liều mạng, nên khi hắn nghĩ ra cách đối phó thì khối thịt hơn 70kg của Văn Bình đã xô hắn ngã nhùi. Bạn hắn chĩa súng toàn báo cò thì bị Pharaoh nắm cổ chân giật lại. Giờ vậy, hắn vẫn có đủ thời giờ lấy đạn. Văn Bình suýt chết oan vì sự can thiệp nửa vời của Pharaoh. Lần đạn tiểu Lin bay trên đầu chàng, chỉ cắt mái tóc có nửa đốt ngón tay. Mùi tóc khét lẹt làm Văn Bình toát mồ hôi. Tên địch bị chàng đè chặt là hết thở. Tên nổ súng dập mặt vào gốc thông, dục ngược trở lại, khẩu tiểu Lin vụt khói tay. Văn Bình rượt theo đá móc dí cầm. Nạn nhân bay bóng lên cao rồi rơi xuống đất bắt động. Xa xa, vọng lại một tràng tiếng nổ. Văn Bình đỡ Phở Rôn dậy. Viên giám đốc trú sứ bị đau rần từ đầu xuống chân. Văn Bình nắn các khớp xương thấy còn nguyên nên tỏ vẻ yên lòng. Vì nếu Phở bị gãy xương, chàng khó có thể mang theo. Buộc lòng chàng phải quay gót chở ông ta về tư dinh của đại tá Sanku để điều trị. Bỏ rơi Phở là chuyện Văn Bình không nghĩ tới. Mặc dù đường về thành phố, có thể sẽ là đường về cõi chết. Đó là chưa nói đến chuyến đi bị giãn đoạn. Phở Rôn không bị thương. Là việc rất may cho Văn Bình, may cho phe bão hoảng ở Nepal. Văn Bình hỏi Phở Rôn, ngựa của mình đều bị thương. Mình dùng ngựa mật vụ càng tốt. ăn còn đi nối không? Phở Rôn đáp, còn tôi bị bất tỉnh nên không hiểu tại sao bị té. Về phần ăn, tại sao anh lại thoát? Mình phải lên ngựa ngay. Khi nào an toàn thì hãy trò chuyện. Vừa có tiếng súng và tiếng vó ngựa. Có lẽ một tốt mật vụ sẽ quay lại đây. Mau lên ăn. Phở cất bước một cách khó khăn. Ông không bị gãy xương. Xong sức khỏe của ông đã suy giảm rất nhiều. Quần áo rất bươm vì đá nhọn. Máu chảy dầm về. Một bên mắt xương hút. Phở chỉ còn nhìn được bằng mắt trái. Con mắt này thường ngày đã kém thị lực hơn mắt phải. Nên trong những bước đầu tiên, ông chập trộn và loạn troạn. Văn Bình lại phải sốc nát ông Bốn con ngựa ô được buộc cách đó một quãng ngắn bên dòng suối nhỏ róc rách. Vầng trăng vượt khỏi đỉnh núi, chiếu xuống mặt nước sùi bọt lanh tăn. Lá thông màu xanh nổi bật trên nền đá trắng ngút và nền đỏ chói của những đóa hoa sơn lựu, loại hoa điển hình của rạng núi hy mã. Văn Bình nghe tiếng sột sột, trước mặt chàng nhảy nhót một bầy khỉ. Khỉ ở đây cũng được coi là thánh thiện như bò, không ai dám săn chúng. Chúng ngân ngang chạy nhảy trong rừng, chúng đùa giỡn ôm ấp nhau. Thậm chí còn làm tình cả với nhau bất chấp sự nhìn ngắm của con người Mỗi con khỉ ngồi vắt véo trên bờ một con ngựa. Văn Bình xua tay nhưng không con nào nhúc nhích. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Văn Bình chọn con ngựa khỏe nhất. Đưa Phở lên yên. Con khỉ kêu chít chít để phản đối. cáu tiếc, Phở quất lưng nó. Lập tức cả bọn khỉ xà lại. Êt mặt vụ lại đến khỉ. Thật khổ và báo hại. Văn Bình phải ôm từng con ném lên cây. Văn Bình dặn Phở rôn. Anh ngồi vững, tôi sắp phóng hết tốc lực. Con ngựa ô trồm qua dòng suối một cách nhẹ nhàng, bốn nó vó của nó như lướt trên mặt đất. Tuy có Frode ngồi phía sau, Văn Bình vẫn cảm thấy thoải mái. Con ngựa ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh của chàng. Ngựa rồng của Mật vụ có khác, trong khoảnh khắc nó đã bỏ xa dòng suối, nhòa biến vào màn sương. Văn Bình không nghe có tiếng vó ngựa đuổi theo, chàng chạy xuyên rừng thông, băng qua một con đường đất. Khu săn bắn của hoàng gia hiện ra. Khu này tọa lạc cách trung tâm Kathmandu 8 km về hướng Đông Bắc, tứ phía hầu như hoang liêu. Nhà vua thường đến đó để săn hưu nai, du khách có thể ghé thăm sau khi đã trả một số tiền tượng trưng. Nếu muốn, họ có thể được săn bắn và ăn ngủ tại chỗ. Ngoài một ngôi đền hùng vĩ và dòng sông Bagmaty hiểm trở, thần bí, nơi đây là xứ sở của mũi. Những con mũi hung hãn, bướng bỉnh, đốt da thịt sưng vù bầm tím. Người địa phương còn sợ, đừng nói đến du khách. Chính vì cái sự tác quay tác quái của đạo binh mũi, nên Văn Bình cảm thấy an toàn phần nào. chẳng không lo ngại phập phòng như hồi nãy, miễn hổ bọn mũi để cho chàng yên. Bỗng phở suýt xoa. Đau quá, đau quá anh ơi. Tưởng phở kêu đau vì trước đó bị té ngã. Văn Bình kiếm lời an ủi. Chịu khó một lát. Một lát tôi sẽ xoa bóp là hết đau. Phở thở dài. Ừ, chờ đến lúc đó thì thân thể tôi chẳng còn nhọt máu nào nữa. À, thì ra anh bị mũi cắn. Tôi cũng vậy, anh tưởng nó tha tôi sao, kệ nó, riết rồi cũng quen. Văn Bình đến nói, vả lại da thịt tôi rắn như đá tôi lại vấn công nên nó không hút máu nổi. Thì cái hố đen ngòm tránh ngang đường đã làm chàng giật mình ngập miệng. Đây không phải là hố do người đào, mà là cái vực sâu thẳm. Văn Bình đã chọn sai lộ trình. Chẳng qua chàng nghiên cứu bản đồ trong vùng, thấy con đường này ngắn hơn phân nữa Con đường kia phải đi vòng mất nhiều thời gian, té ra. Phải đi vòng vì con đường này bị vực sâu đầy nước cắt đôi. Bề ngang của nó từ 8 đến 9 m Ngựa tệ không thể vượt qua nổi. Rớt xuống vực thì chết đuối là cái chắc. Biết đâu hồ nước lại chứa nước độc, làm râu tóc rụp đứt, da dẻ chóc lỡ hoặc làm đứt tai mù mắt. Ngồi sau, Phở Rôn cũng nhìn thấy vực sâu trong tích tắc đồng hồ nguy nan ấy. Vòng tay hốt hoảng, siết cứng eo Văn Bình. Và trong tích tắc đồng hồ, thiên tài kỵ sĩ của Văn Bình mới được thi thấu trọn vẹn. Chàng thúc mặt vào hông ngựa, điều khiển dây cương, còn ngựa ồ rún mình, phóng qua vực. Hú vía, cắn sau của nó dẫn sát bờ, chỉ hụt một gan là tai nạn xảy ra. Con ngựa được văn bình ghim lại để thở, phở rôn cũng thở phù phù mặc dù ông ta không tốn một calorie nào. Anh Jack 28 ơi, đi với anh đêm này tôi học được nhiều hơn mười mấy năm trong nghề. Ngựa này không phải là ngựa quý mà ăn còn cưỡi hay như vậy. Nếu là ngựa quý thì bất cứ cuộc đua quốc tế nào anh cũng sẽ thắng. Chỉ riêng làm nài ngựa đủ làm ăn dầu nứt đố đổ vắt sung sướng một đời. Cần gì anh phải lao đầu vào cái nghề bạc bẽo này. Anh dự thi lần nào chưa, tôi có nhiều chú ngựa quen, tôi giới thiệu họ với ăn tôi võ vẽ biết nuôi ngựa đua, ăn có chịu không? Văn Bình làm thinh không đáp. Lời khen của Phở Rôn, lẽ ra phải làm chàng khoái trá. Trong đời tìm được một tay nài ngựa cứu phát như chàng. Còn khó hơn tìm một điệp viên cựu phát gấp chục lần Vì cưỡi ngựa là nghề thiên bẩm Nắm vững kỹ thuật chưa đủ Còn phải am hiểu sở trường và sở đoán của từng con vật Đại tá Phờ Rôn nhận xét đúng Nếu Văn Bình làm này Chàng sẽ trở thành triệu phú dễ dàng Bằng chứng là chàng từng được những loài ngựa lỗi lạc nhất hoàn vũ Khâm phục khuyến khích chàng từng cưỡi những con tuấn mãi được chủ nhân quý hơn vàng Chàng không thể làm này vì thân chàng quá nặng Khó thích hợp với nghề đòi hỏi những kích thước bé nhỏ, nhưng dẫu chàng nhẹ ký, chàng nhỏ thó như các nài ngựa siêu đẳng, chàng cũng không theo nghề này. Trong nhiều năm liền, chàng không ghé các vòng đua, chàng cố quên nghề đấy, chàng cố quên ngựa, chàng không thích ai nhắc đến ngựa đua, vì nó là nguyên ủy của một vết thương lòng. Nói đến vết thương lòng nghĩa là nói đến đàn bà đẹp. Chàng gặp nàng trong một cuộc đua, không phải là cuộc đua tầm thường. Đó là cuộc đua được nhắc nhở tới nhiều nhất trong năm, vì có sự tham dự của con ngựa luôn luôn dẫn đầu. Còn Buck Passer, tên tuổi của nó còn được dư luận ghi nhớ hơn cả tên tuổi nhiều vị tổng thống và minh tinh màn bạc. Nàng lại là con cưng của một chủ ngựa. Cha nàng có nhiều trại ngựa ở Âu Châu, trại rộng nhất tọa lạc gần New York, nơi có trường đua ngựa số 1 trên thế giới. Đồng bệnh tương lân, nàng mê ngựa như văn bình, nàng mời chàng về thăm trại. Chàng có cơ hội ngàn năm một thuở biểu diễn tài mọn khiến gia đình nàng và mọi người trong trại lắc mắt. Tính nàng lại can đảm, gan lì như con trai đã bị gãy xương nhiều lần trong khi cởi ngựa rừng mà chứng nào vẫn thật ấy, không chữa. Sợ nàng bị thương nặng. Cha nàng đã cắt cử một số huấn luyện viên kim cận vệ theo sát nàng nếu văn bình không trổ nghề cởi ngựa. Những con ngựa hoang sinh sống trong rừng rậm rất hung dữ chỉ chịu phục tòng kỵ sĩ thượng thặng Thì câu chuyện đáng tiếc đã không xảy ra Nàng yêu cầu chàng truyền dạy bí quyết Văn Bình lưu lại trại nửa tháng Huấn luyện nàng từng ly từng tí Và nàng trở thành nữ hoàng ngựa hoang Bất cứ con ngựa hoang nào Cũng bị nàng khuất phục Chỉ trừ một con Nó đã hất nàng ngã Một gốc cây nhọn đâm xuyên qua ngực Nàng chết trên đường được chở vào bệnh viện Văn Bình xa trại ngựa một thời gian Do sự đòi hỏi của công tác Điệp vụ hoàn tất Chàng tất tử đến thăm người cũ thì chỉ thấy nấm mộ điều hưu trên đỉnh đồi vắng. Cõi lòng tê tái, chàng thầm hứa sẽ rời xa xã hội ngựa không bao giờ làm quen với người đẹp và dạy lại nghề cỡi ngựa cho ai nữa. Mặt văn bình rầu rầu, đại tá Phờ Rôn hỏi lại lần nữa, chàng vẫn không trả lời. Phờ Rôn bạn, đoán thấy chàng có một tâm sự u uẩn nên không dám gợi chuyện. Con ngựa ô tiếp tục lộc cộp trên nền đất cứng như đá, khu săn bắn của hoàng gia khuất sầu màn cây, Bên tay trái, sừng sững một hàng rào thép gai, đó là bãi đậu trực thăng. Đúng ra, bãi này được dùng chung cho trực thăng và một số phi cơ nhỏ của nhà vua. Nó là cái sân cỏ khá rộng, tứ phía có hàng rào thép gai được canh phòng ngày đêm. Ở cuối sân có dãy nhà một tầng cao lêu nghêu phát gỗ, mái tôn, chứa hai cái trực thăng và nhiều máy bay du lịch. Bãi đậu có hai võng gác, tọa lạc ở mỗi góc chéo 24 giờ trên 24 Sự căn phòng được liên tục Theo thượng lệnh, sự căn phòng phải được tiến hành cẩn mật Trên thực tế, nó mang tính cách chiếu lệ Vì tình hình trong xứ quá yên lặng Chưa kẻ địch nào to gan lớn mật Dám héo lánh đến bãi đậu Chứ đừng nói là đột nhập Để phá hoại hoặc cướp máy bay Cách bãi đậu 200m là khu nhà ở Một viên trung quý già chỉ huy toán linh gác Ông ta ở lì luôn trong nhà Ít khi sang bãi đậu Hầu như mọi việc đều khoán trắng cho bọn em út lè phè Văn Bình tháo yên cương ném vào bụi, rồi vỗ mông ra hiệu hai con ngựa phóng chạy. Chàng không muốn chúng quăn quẩn trong khu vực, sợ chúng cất tiếng hí làm kinh động lính gác. Nếu còn lưu luyến chủ cũ, chúng có thể tìm về dễ dàng. Nhược bằng chúng mơ núi cao rừng rậm, thì đây là cơ hội cho chúng chọn tự do. Không ngờ cặp ngựa lại đứng yên. Phờ đập mặt vào hông, chúng vẫn không nhúc nhích. Văn Bình mới làm bạn với chúng, và vẫn được chúng tôn lên địa vị cố tri. Phờ rôn nhăn nhó, chúng không chủ đi. Ta làm sao bây giờ? Phờ rôn rút trong túi ra, con dao lưỡi nhọn. Văn Bình hỏi, anh định giết ngựa à? Phờ rôn đáp, giải pháp này có vẻ ổn nhất. Giá là con người biết nghe, biết nói, biết xài tiền, và sẵn sàng phản bội. Tôi đã giết ngay, không chút ngần ngại. Khốn nỗi chúng là ngựa. Tôi không sợ giết người, nhưng không thể giết ngựa. Anh có dao trong tay, tôi nhường việc này cho anh. Đồ dám mỗi còn nặng cả ngàn kg lô, đông cả chục mũ dao cũng chưa chết. Khó gì, tôi chỉ yếu hệt cho anh, anh thập nhẹ là kinh nặng tính rủi, cũng sụp ngay lập tức. Đại tá lắc đầu quấy quậy, Văn Bình cười, anh khôn quá, cái gì thích đức thì dồn cho tôi. gãi đầu, thu thật với anh, tài nghệ của tôi còn non nớt, giết thì phải giết bằng nhát đầu, đâm không chết, nó hằng máu, nó đá là tôi chết như chơi, lại còn con ngựa đứng nữa, ăn tha lỗi cho tôi. Vẫn cười, Văn Bình len giữa hai con ngựa, mỗi tay vỗ về một con. Chàng nói giọng ngọt ngào, êm ái Như thể cặp ngựa là đàn bà Và như thể chúng hiểu được tiếng người Chàng kéo mõm từng con lại hôn Sau đó chàng dắt lần lượt từng con qua dòng suối cạn Cách nơi dừng ngựa một quãng ngắn Lần lượt từng con giẫm chân, hí nhẹ Rồi băng mình vào rừng khuya trùng trùng, điệp điệp Phờ rôn đứng sững, không nói được lời nào Kể cả lời khen ngợi Văn Bình đập vai ông ta, mà ông ta vẫn còn ngơ ngẩn Văn Bình phải nói nhỏ vào lỗ tai Thôi đi ông nội Phờ rôn tần ng Anh nói gì mà chúng chịu bỏ đi. Văn Bình đát Bí mật. cỡi ngựa cũng như yêu đàn bà. Nhiều người so sánh như vậy. Mà tôi không tin. Giờ tôi mới thấy đúng, quá đúng. Đàn bà có tai. Nhiều khi mình nói. Họ không chịu nghe, không chịu hiểu gì cả như ngựa. Mình sơ ý là ngựa đá giò lái, vỡ mặt như chơi. Ngựa bất kham luôn luôn hất ngã người cỡi Nhưng nếu người cỡi cao tay ấn, thì nó còn ngoan hiền hơn ngựa nhà lằn, nuôi kỹ trong chuồng. Đàn bà ưa nhẹ như ngựa. Bạn bà ưa nựng, phải không ăn Một lần nữa, lời nói của Phở Rôn lại khơi lại đống trò tàn phiền muộn của dĩ vãng. Văn Bình gắt. Anh nói nhiều lời quá. Phở Rôn băn khoăn nhìn bạn. Dưới ánh trăng, mắt Văn Bình đỏ ngầu và xa xăm. Phở Rôn vụt hiểu. Ông vội vàng xin lỗi. Và Văn Bình cũng vụt tỉnh ngộ. Thương nhớ cô gái đa tình ở New York. Xin ưu nghệ, tử ưu nghệ vì ngựa. Chàng đã nổi cáu một cách phi lý. Văn Bình siết tay Phở Rôn. Chàng không nói gì, nhưng Phở Rôn đã đọc được nỗi lòng của bạn. Hai người khóm lưng băng qua khoảng đất trống gần hàng rào của bãi đậu. Tuy trăng hơi sáng, họ cũng không sợ lộ, vì khoảng đất trống này mọc đầy lau lách, tiếng sột sọt do chân họ gây ra được những cơn gió liên tục, từ hông núi thổi tới và khóa lấp. Hết khu lau lách, văn bình nằm ép xuống đất, từ đây đến hàng rào còn 50 m nữa, 50 m không cây cối và bờ bụi. Hết khu lau lách, văn bình nằm ép xuống đất. Từ đây đến hàng rào 50 m nữa. 50 m không cây cối và bờ bụi. Hai người mặc đồ sẫm gần như đồng màu với đất. Ánh trăng chưa đủ tố cáo sự hiện diện của họ. Nhưng nếu có lính trên vọng gác, thì họ khó có thể tiến sát hàng rào, dẫu họ bò sát mặt đất. Văn Bình nói, Tôi bò trước. Khi tôi đến hàng rào và ra hiệu an toàn, anh hãy theo sau. Trong khi tôi bò, anh phải hưởng súng nhưng không được nổ. Trừ khi lính gác nổ trước, bắn hết bị đạn thì anh rút vào rừng. Bỏ lại sao được Còn hơn cả hai cùng chết Nhưng tôi nói phòng xa đấy thôi Giờ này lính gác có lẽ đã ngáy o o Anh tính coi Cần xa ở đây còn rẻ hơn rau xà lách Đàn bà con gái ở trên núi Hi Mã Lạp Sơn Có cặp giò dài, dẻo và dai bền Ban đêm ten ten thế này Thánh sống còn chịu không nổi nữa Là mấy chú lính gác quen Văn bình oàn mình trên nền Đất nâu ren loáng thoáng những tia trăng soi mói Chẳng bò nhanh như người bước rảo Ngồi lại một mình sâu khóm lau lách Đại tá Phờ Rôn họng súng tiểu liên lên trạm gác bắt vẻo ở góc bãi đậu. Trạm gác tối ôm, không thấy bóng người, không thấy có gì độc đậy. Văn Bình đã tính đúng, lính gác còn bật ngáy o o. Trong loáng mắt, chàng đã đến dưới hàng rào. Chàng khoác tay, Phờ Rôn vắt khẩu tiểu liên, bắt đầu bò. Ông được, Văn Bình ưu đãi đặc biệt. Văn Bình qua trước với đầy đủ súng đạn và dụng cụ cần thiết. Phờ Rôn thì không phải đeo gì trên lưng vì sự vướng víu, ngay cả khẩu súng cũng không. Văn Bình đã đề phòng trường hợp ánh trăng bị nòng súng phản chiếu làm lộ mục tiêu cho lính gác nhìn thấy. Văn Bình bỏ nhanh chừng nào thì Phở Rôn bỏ chấp chừng nấy. Phở Rôn cảm thấy xấu hậu. Trước kia ông đâu đến nỗi tồi. Tuổi tác và nhất là rửa whisky cùng đời sống nhung lụa đã làm gân cốt được trui luyện cứng cáp của ông trùng dãn. Giác 28 chưa lớn tuổi bằng ông nhưng về khoản lưu linh, khoản đàn bà và các khoản bê tha phụ thuộc khác đã bỏ xa ông hàng vạn dặm Tại sao gân cốt của hắn không hề suy xuyển? Dường như hắn càng dùng chất cay, càng gắn bó với tình yêu, võ nghệ hắn lại càng tinh thông, mưu lược lại càng thêm bén nhạy. Văn Bình ấn phoron sẹp xuống, mông nhổng cao lồng ngồng thì lính gác cơ thị 10 độ trên vọng gác cũng thấy, khỏi cần đeo kiếm, may thay, tình thế vẫn an toàn, bốn bể vẫn êm như ru. Văn Bình nằm ngửa, từ tốn cắt dây kẽm, kèm cắt của chàng nhỏ bằng kéo hết tóc, cắt thép xoăn xoạt, ngon lành như kèm cắt loại lớn. Sau 30 giây đồng hồ, Văn Bình trổ được một ô vuông vừa hai người chui lọt. Ánh trăng bị dãy nhà mái tôn cản lại, bãi đậu đã rơi vào cảnh tối lờ mờ. Gió núi thổi vù vù mang theo hơi lặn của băng tuyết trên đỉnh Hy Mã khiến đại tá Phở Rôn run lập cập. Ông bị lặn vì gió thì ít, mà lặn vì sợ thì nhiều. Nếu không có Văn Bình một bên, chắc ông đã quay đầu, chạy thẳng một mặt về Tân Đề Ly. Văn Bình và Phở Rôn luồng qua hàng rào vào bãi đậu. Trước mặt hai người là bức tường hậu của dãy nhà kho chứa phi cơ. Bãi đậu và cổng ra vào ở phía bên kia. Họ mở cửa sổ, thoát vào nhà kho. Tối om, hệ thống điện của thành phố không được giẵm đến đây, người ta phải dùng máy phát điện chạy yếu cắt. Động cơ rì rầm, âm thanh từ xa vọng lại, đèn chỉ được thắp ngoài cổng và lơ thơ dọc bãi đậu. Trong nhà kho hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng. Văn Bình nhìn qua khe vắt, bãi đậu vắng tàn vắng ngắt, tình trạng này rất thuận lợi. Trừ khi bị phá rối bất ngờ, chẳng có thể nhấn nhà dạo khắp nhà kho, lựa chiếc phi cơ nhẹ nào thích hợp rồi trèo lên nổ máy. Lính gác sẽ không nghe tiếng máy nổ là vì còn động cơ của máy phát điện, còn điệp khúc bất tận của gió núi, đặc biệt là giấc ngủ cuốn kéo. Nhà kho dài chừng 50 m mái cao như tòa nhà 2-3 tầng lầu, nền tráng xi măng trơn tru, sườn nhà bằng sắt, vắt bằng ván giày, trực thăng và phi cơ du lịch nằm thẳng hàng, dịu hiền. Và ngây thơ như cô gái dậy thì Chờ sự định đoạt của người yêu Trong cuộc họ hẹn nóng bỏng Hai trực thăng cỡ nhỏ do Liên Xô chế tạo Động song song Văn Bình bước qua không dừng lại Bốc từ đáy thung lỗng Kathmandu lên cao Men theo đường đèo và kẽ núi hiểm trở Để ra khỏi Nepal Ra khỏi tầm tác xạ của đội phòng không Là việc khó khăn Trực thăng không an toàn bằng phi cơ du lịch Chàng vốn ưa phi cơ nhẹ Thì đây là hai chiếc bé bỏng Động cơ xinh xẻo trên dưới 100 mã lực Loại này lái còn dễ hơn xe hơi. Nó lẩn trốn nhanh như chuột, ban đêm tìm ra nó không dễ. Chỉ phiền một nỗi, tốc độ của nó chưa quá 250 cây số một giờ. Ferron thì lại có vẻ quyến luyến chiếc Rubis 250, mã lực 300 cây số một giờ, một phần thân cánh bằng gỗ nên rất nhẹ, điều khiến cũng gián dị. Ferron ra hiệu cho Văn Bình nhưng chàng gạt đi. Chàng dán mắt vào chiếc B-Craft bà hoàng trong thế giới phi cơ du lịch. Giá đắt gấp 10 lần những chiếc động trong kho. Phở leo vào cabin chỉ huy, loay hoay dây lâu rồi ló đầu ra, than thở với Văn Bình. Chết rồi, hết xăng. Chết thật, những chiếc phi cơ còn lại trong nhà kho nhẹ hơn bà Hoàng b xong lại bất tiện ghê gớm. Chúng không lên được cao, lớp mây trên đỉnh Hy Mã thường chứa dông tố. Phải là bà Hoàng b mới ngoài ra khỏi lớp mây ấy được, nó lại được trang bị đầy đủ dụng cụ truyền tin, điều khiển điện tử hiện đại. Hậu bay an toàn trong đêm tối và sa mù. Văn Bình quan sát các ngõ ngắt của nhà kho. Chẳng không thấy có một thùng nhiên liệu nào. Ad xăng ở đây được chở bằng đường bộ trên lưng voi. Mang tới, mỗi giọt xăng là một giọt máu. Những khi cần bay, người ta mới đổ vào bình. Rờ rẫm một hồi, Văn Bình khám phá ra một chú Jodel 150 thùng xăng đầy non nữa. Dư giả để vượt biên giới Nepal. Khốn nỗi, chú Jodel hai chỗ này mỏng mẵn như đồ chơi trẻ con. Nó chỉ thuận lợi ở nơi bằng phẳng, không có gió. Phở Rôn đề nghị. Cái này bay khá mau, 230 cây số một giờ. ăn chịu không để tôi mở máy? Văn Bình không buồn đáp lại lời Phở Rôn. Lái máy bay du lịch ngày nay trở thành một việc quá thông thường, ngay cả phụ nữ cũng biết. Lái máy bay du lịch nhiều khi an toàn hơn lái xe hơi trong đường phố. tỷ lệ lực ai nạn luôn luôn thấp. Chi phí bảo trì lại rất nhẹ. Do đó các tổng giám đốc thương mại và kỹ nghệ ở phương Tây đua nhau sắm phi cơ du lịch. Ông Hoàng tổng nhóm đốc, mật vụ bao thầu một phi độ riêng, mọi kiểu tối tân trên thế giới đều được ông mua về. Ông lập ra một hãng cho thuê phi cơ du lịch, tư trá hình, cho thuê giờ, thuê ngày, thuê dài hạn, thuê chuyến. Kỳ thật là để dùng công tác nghề nghiệp. Mọi nhân viên mang số hiệu giách, nghĩa là nhân viên trung cấp, đều phải thi lấy bằng lái. Sự bắt buộc này được áp dụng cả cho các bông hồng trong ban biệt vụ. Theo tiêu chuẩn quốc tế Bằng lái phi cơ nhẹ gồm 2 cấp, cấp sơ đẳng là kết quả của 2 hoặc 3 tuần lễ thực tập vòng quan sân bay với huấn luyện viên ngồi bên. Bằng trung cấp đòi hỏi 50 giờ bay một mình, cao hơn nữa là kỳ thi bay 300 cây số Động kỳ thi này có thể được mang danh nghĩa là hoa tiêu, có quyền chở khách trên phi cơ. Nữ nhân viên biệt vụ của ông Hoàng phải tốt nghiệp cấp cao đã đành, họ còn phải học lái nhiều kiểu khác nhau, nhất là học bay trong những điều kiện khó khăn. Văn Bình nhận thấy, thu thu quần Loan, Cây thậm chí cả Nguyên Hương còn ít ngây thơ trên địa hạt lái máy bay hơn cả Phở Rôn. Phở Rôn lang xăng leo vào chiếc chua đeo sơn trắng như tuyết. Văn Bình giữ ông ta lại. Phần vì chàng không muốn ông ta mất thời giờ vô ích. Phần khác vì chàng chợt nghe có tiếng xe hơi ngoài cổng. Nghĩa là có biến. Bại lộ rồi chăng. Tướng khẩu cầm biết chàng đột nhập vào bãi đậu này. Phải chăng địch chờ hai người lọt vào rồi mới bao vây và bắt sống. Dầu điểm tính có hạn. Văn Bình vẫn không ngăn được lo sợ. Phở Rôn chết trong khi đi cùng với chàng. Điều này sẽ làm phương hại đến uy tín của chàng, nhất là phương hại đến tấm chi phiếu mà ông Smith sắp ký cho sở mật vụ. Bằng mọi giá, chàng phải bảo vệ phở Rôn. Chàng kéo phở Rôn lại góc nhà kho, mấy chục bao xi măng xếp chồng thành đống. Chỗ núp này khá tốt, lính gác phải tiến gần và thắp đèn thật sáng mới có thể nhìn thấy. Trong trường hợp họ nhìn thấy, Văn Bình vẫn có hy vọng thoát hiểm. Dẫu là hy vọng mạnh mai như tơ sương nhờ khẩu tiểu liên nắm sẵn trong tay. Tiếng xe thắng ròn rột, rột, chắc là xe cam nhông loại đầu sộ của quân đội. Tiếp theo là tiếng giày đinh cồm cộp. Tiếng binh khí chạm nhau lát cắt, một khẩu lệch vang lên. Mở cửa, bật hết đèn, mau lên, mau lên cả ông tướng nhốt cả nhà bây giờ. Quý vị vừa lắng nghe chương 7y của cuốn truyệnêàn được bụng hoa sen xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ tới